Rồi, mày nếu như hai cây đèn cầy đó mà tắt đi thì con cháu sau này ra môn bất hạnh, con cháu tàn đản xẻ nghé. Vì lẽ đó, mặc dù khách khứa đến phân ưu đông lắm, nên dù bận đến cỡ nào thì gia chủ nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net